Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net đó ông Hiếu nhộm người lên lo lắng hỏi Mày nói sao? Nói lại tao nghe Dòng của người bên kia ấp úng Dạ em chạy ngang thêm với ông hình sự mặc áo grab vào bắt hết tụi nó rồi Khi mà tụi nó đang giao hàng cho khách anh ạ Ông Hiếu lại lo lắng lên tiếng Rồi tạm biết rồi để tao lo Dạ mày lánh đi một thời gian rồi tính tiếp Dạ dạ vâng ạ Vậy thôi em cút máy nhé Ờ mua một số giác nữa rồi liên lạc cho tao Nói đến đó thì ông Hiếu lạnh lùng cúp máy. Ông đang ngồi trầm ngâm thì lại một cuộc điện thoại đứa đến. Ông nhìn số rồi nhau mắt lại vẻ lo lắng. Dạ em nghe đây anh. Đầu dây bên kia trả lời một cách lạnh lùng không kém ông Hiếu vừa nãy. Trong hôm nay trốn đi. Chưa để cho ông Hiếu nói câu nào thì người đầu dưới bên kia đã cúp máy. Ông lại tiếp tục lo lắng. Ông ngồi ở ghế sofa một hồi lâu. Ông nhanh chóng đưa ra quyết định của mình. Ông vội đứng lên đi về trong phòng của Vũ. Thế con của mình đang nằm ở đó nhưng mà đang ngủ. Thì ông tức tốc chạy vào trong bệnh viện. Đến phòng của vợ, ông cố nói với một cái giọng điệu tỏ ra bình tĩnh. Bây, bây, bây giờ tôi phải đi có công việc, chắc là lâu mới về đấy. Bà ở một mình nha, tôi đã cho y tá tiền để chăm sóc bà đến lúc ra viện rồi. Ông nói một hơi dài toan bước đi thì bà Hiến lên tiếng. Ông đi đâu? Ông quay lại vẫn với một thái độ bình tĩnh ấy. Tôi đi công việc bà yên tâm không có chuyện gì đâu Nói rồi ông bước nhanh trở về nhà Về phòng ông kêu Vũ dậy vào bây giờ hai người đang ngồi đối diện với nhau Và nói chuyện với một tư cách là hai người đàn ông Ông lạnh lùng lên tiếng Bây giờ bà ba phải đi Có thể còn lâu bà ba mới về Cho nên con giúp bà ba chuyện này được không Vũ ngạc nhiên từng câu nói của bà ba. Dạ bà ba nói đi Đơn giản lắm con ở nhà chăm sóc mẹ giúp bà ba, Và hứa vi bà ba con sẽ không sử dụng ma ba túy Vũ cảm nhận được trong từng câu nói của ba mình là một sự chân thành. Vũ đang tính nói điều gì đó, thì ông lấy trong túi ra một cái túi gì đó để lên bàn rồi tiếp tục. Bà muốn còn hứa với bà, trong này có 100 triệu tiền mặt và một thẻ ATM của bà. Bà sẽ để lại hết cho con, nhưng mới một điều kiện là con hứa không được sử dụng ma túy nữa. Hãy giúp bà chăm sóc mẹ. Vũ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bây giờ Vũ không nói được một lời. Còn ông Hiếu thì với thái độ thấp thỏm lo âu, Phú nhìn thấy thái độ lo âu ấy của ba mình thì trong lòng vô cùng hối hận. Anh cúi đầu và nói, Dạ con đồng ý, con hứa với ba sẽ không bao giờ sử dụng ma túy nữa. Sau những lời nói từ đáy lòng mình, thật tâm ông Hiếu muốn con của mình thay đổi và không muốn nó lại đi vào con đường như mình nữa. Vì ông thấy được hình bóng của mình ở trong vũ. Hình bóng thiếu niên hiền lành nhưng bị bạn bè dụ dỗ vào con đường xa đọa Sau đó thì trở thành ông trùm ma túy như ngày hôm nay. Ông toàn nói cho Vũ nghe toàn bộ sự thật nhưng mà ông lại thôi. Ông đứng lên ôm con trai vào trong lòng rồi đi thẳng ra xe mà ông đã gọi trước đó. Đêm đó Vũ tổ chức một buổi tiệc với một lý do vô cùng chính đáng. Anh không muốn mình đi vào con đường nghị ngập nữa. Cho nên buổi tối này sẽ là buổi tối cuối cùng của Vũ. Đang sập sinh theo tiếng nhạc chắt chúa thì không may cho Vũ. Mẹ của anh đã trốn viện trở về nhà. Thì tiếng nhạc bà lên phòng con trai của mình. Khi mở cửa phòng thì bà đã ngất xỉu khi thấy cảnh tượng con trai của mình đang phi ma túy. Có một người như thấy bà như vậy nhưng mà cô gái này đã nhanh chóng tiến ra ngoài. Đỡ bà có một phòng khác và tiếp tục quay lại cuộc chơi mà không hề nói cho Vũ nghe. Đang trong cơn xây ma túy thì Vũ nghe được một âm thanh vang lên ở trong đầu là một giọng nữ. Đến đây với em, đến đây mà chiếm lý thân xác của em đi nào. Vũ nhận ra đó là một người con gái mà Vũ từng yêu Nhưng sau một lần phi ma túy thì Vũ đã giết cô gái ấy Và chính Thảo là người con gái đã giúp Vũ phi tàng chứng cứ Vũ tiến đến theo tiếng nói ấy bước ra ngoài ban công Thảo lúc này cũng đang đi theo sau và cô nói Tiến lên đi, tiến lên và leo lên nhảy xuống với em Vũ nhất nhất làm theo Vũ đã gieo mình xuống đất từ lan canh tầng 2 Thảo nhanh chóng tiến vào trong vật và tắt nhạc khét lớn. Anh Vũ chết rồi tụi máy ơi chạy mau. Tất cả những người trong phòng đều ngư ngác vì bị tắt nhạc đột ngột. Có người nghe thấy Thảo thì vội vàng nói. Sao thằng Vũ nó chết? Thảo lúc này ấp ống nhìn ra ngoài lan can. Ông ấy hình như là ông ấy phê ma túy hay sao đó. Tao chạy theo mà không có kịp. Ông ấy nhảy xuống dưới kia rồi kìa. Thảo vừa nói vừa chỉ ra ngoài lan can, sau đó chính Thảo là người lao ra khỏi phòng trước để tạo hiệu ứng cho mọi người lao ra theo vào biến mất trong bản đêm. Lúc này ông Hiếu đang trên xe và rời khỏi thành phố. Ông đang ngủ ở băng ghế sau thì ông mơ thiết một giấc mơ. Có một cô gái trẻ tuổi dưới gốc cây và gọi tên của ông. Anh Hiếu, đến đây phía em, đến đây phía em nào. Ông Hiếu Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net